Chị thấy thằng con rể vẫn nằm co quắp, Đắp mền kín Từ đầu xuống chân Hậu quỳ xuống bên cạnh Nhẹ nhàng Kéo thấm chăn ra khỏi và hỏi Có đỡ chút nào không? Tâm khẽ mở mắt nhìn hậu Rồi lại nhắm mắt lại Không trả lời Hậu phải nhắc lại Câu hỏi hai ba lần cả mệt mỏi lắc đầu Hậu đề nghị Lên bệnh viện nhé